các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 117 âm mưu. Ánh mắt Lâm Man lóe lên một tia ngạc nhiên. Ta, một việc quan trọng đến vậy, lại giao cho một bách hộ như ta. Lâm Man do dự và nói, "Ê đại nhân, việc này quan trọng lắm, liệu có nên xem xét lại không?" Có gì đó không ổn. Mặc dù việc chỉ huy hoạt động này có công lao lớn, Nhưng dường như nó không gênh do một bách hộ như hắn ta chỉ huy. Trình Hồng Niên hiếp mắt một cái, giọng điệu trở nên nặng nề hơn một chút vì việc này ta đã báo cáo với bệ hạ, ngươi hãy xuống và chuẩn bị đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Mang không còn hỏi thêm, quay người rời đi. Trở lại nơi quản lý của bách hộ, Lâm Mang vẫn đang suy nghĩ về việc này. Một phân nhánh của Bạch Liên Giáo có hàng ngàn người, nếu chỉ có cẩm y vượt huy động, nhất nhất cũng phải có một đơn vị ngàn người, cộng với sự phối hợp của đơn vị ngàn người thiên hộ sở địa phương. Ngay cả khi lần này là hoạt động liên kết từ nhiều phía, người chỉ huy cũng nên một vị phó thiên hộ. Trên thế giới này chẳng bao giờ có điều gì tốt mà không có lý do, nếu có, chắc là một cái bẫy. Nhưng nếu Trình Hồng Niên thực sự muốn làm hại mình, thì việc này với được trung đã không cần phải bảo vệ mình nữa. Đại nhân. Khi thấy Lâm Man trở lại, Đường Kỳ liền tiếp đón. Kết quả đã chuẩn bị xong, là một bức tranh và chữ được tìm thấy từ chu gia, cùng với hai tảng mực chất lượng cao. Lâm Mang lắc đầu, đẩy qua những suy nghĩ rối ren trong đầu, không nghĩ nhiều liền. Cửa ngựa ra khỏi Bắc Trấn phủ ty, Ti, tiến thẳng đến trụ sở của Tây Háng. Tây Háng, một thái giám của Tây Háng bước vào phòng làm việc của Trần Cửu, Củ. "Ê e đại nhân, ngoài kia có một bách hộ từ Cẩm Y về, họ tên là Lâm Mang, muốn thông báo một số vụ án với ngài." Sau bàn làm việc Trần Củ hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Để dẫn hắn ta vào đi." Lâm Mang không lâu sau đó theo một thái giám của Tây Hán đến ngoài sảnh. Lâm Mang đi vào, cúi chào và nói, "Để bách hộ của Cẩm Y vệ, Lâm Mang, bái kiến Trần Đề đốc." Trần Củ cười nhẹ, nhìn Lâm Mang từ đầu đến chân, ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống. "Khi gặp ngươi lần đầu, ta đã cảm nhận được ngươi không phải người bình, giờ chỉ sau vài tháng, đã làm đảo lộn cả cái thành này." Trần Củ cảm thấy hứng thú. Hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng như Lâm Mang thì đây là lần đầu tiên. Trong mắt hắn, hắn không thấy sự kính nể đối với quyền lực, thậm chí là quyền lực của hoàng gia. Dù sao thì, trong mắt hắn, Lâm Mang cũng không giống một kẻ điên loạn. Lâm Mang đứng lên và nói, "Lần này hạ quan đến đây đặc biệt là để cảm ơn đại nhân đã giúp đỡ các thuộc hạ của ta, cũng như việc giúp đỡ ta nhiều lần." Trần Củ cười nhẹ, Cái đó chỉ là chuyện nhỏ y. Có những việc ta cũng không chỉ giúp ngươi, ta cũng có lý do của mình. Ví dụ như việc này, làm sao ngươi biết ta chưa từng hưởng lợi từ việc này. Trần Cửu nhìn những thứ mà Lâm Mang mang theo, vừa định mở miệng, nhưng Lâm Mang đã nhanh hơn hắn một bước. Đại nhân, đây là thứ ta mới nhặt được gần Tây Háng, do không có ai nhận, ta đã quyết định mang về và nhờ đại nhân giữ dùng để tìm lại người đã mất. Trần Cửu ngạc nhiên một chút, Trong mắt có một chút kinh ngạc rõ ràng. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp một lời giải thích khác thường như thế này. Không thể trách khi người con nuôi của hắn, nhiều lần đã muốn đưa hắn ta vào ty háng. Trần Cũ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người trò chuyện một lúc, Lâm Mang đứng dậy và rời đi. Nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, nụ cười trên mặt Trần Cũ dần dần tắt, thầm thì một mình, "Lại trình Hồng Niên, cuối cùng hắn đang lên kế hoạch gì?" Vụ việc liên quan đến Triệu Tỉnh Trung lần này, chắc chắn không đơn giản như ngoài đã thấy. Lâm Mang có thể an toàn là nhờ sự bảo vệ của nhiều bên, một phần cũng vì Trình Hồng Nhiên đã nhượng lại một số lợi ích. Trên quan trường, mọi thứ đều như vậy. Không có bạn bè tuyệt đối, cũng không có kẻ thù tuyệt đối, chỉ có lợi ích. Tối đó, Lâm Mang bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời. Nhìn vào tấm thiệp trên tay, Lâm Mang cảm thấy hơi đau đầu. Hắn rất ghét những buổi tiệc này. Không có một việc tốt nào cả. Nhưng hắn cũng biết, trên quan trường, các loại buổi tiệc là không thể thiếu. Kể cả nếu là người đứng đầu triều đình, cũng phải tham dự các buổi yến tiệc của hoàng gia. Nếu là các loại tiệc tùng bình thường, hắn cũng chỉ cần từ chối. Nhưng lần này tấm thiệp lại không thể từ chối một cách dễ dàng. Người gửi thiệp là Lý Tiếng Trung, con nuôi của Trần Cũ. Bây giờ hắn mới biết người mà hắn đã gặp khi mới vào kinh thành đó chính là Lý Tiếng Trung. Nếu không nhớ lầm, đại danh đỉnh đỉnh, tên đình đám của vị cửu thiên tướng khi đổi tên chính là Lý Tiếng Trung. Có thể được Trần Cửu nhận làm con nuôi, chắc chắn không phải người bình, nên ngoài hắn ra không ai khác. A. Lâm Mang thở dài nhẹ, ra lệnh cho Đường Kỳ một tiếng, cưỡi ngựa ra khỏi Bắc Trấn phủ ty, Ti, tiến về phía Vân Hà lâu. Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.com. nét